t r ư ơ n g hai mươi chín đuổi giết trong lúc mộ thanh di muốn thôi động thần phù đột nhiên một cỗ khí thế đã tập trung vào bản thân nàng có dự cảm trước lúc nàng thôi động thần phù nhất định sẽ đưa tới lôi đình một kích lọt vào trọng thương mộ thanh di khó khăn nâng lên lại nhìn thấy khuôn mặt tần đình tuấn mỹ tươi cười chỉ nghe tần đình mỉm cười nói mộ sư muội đừng nên mắc sai lầm mộ thanh di miễn cưỡng cười cười tần sư huynh nói đùa chậm trễ như vậy huyết hỏa lão nhân đã sớm gào thét qua đầu nàng nàng biết rõ đã đánh mất cơ hội ngăn cản thần sắc ảm đạm thần phù cũng bị nàng thu hồi vào trong túi diệp huynh lần này phải dựa vào chính ngươi mà trong lòng nàng cũng có một tia tâm tình khó nói lên lời lúc trước huyết hỏa lão nhân hỏi là người phương nào ăn cắp huyền dương long quả diệp thu cũng không có đứng ra thừa nhận mới đưa đến trưởng hạo kiếp này vô số người vô tội chết thảm tuy nói đây cũng là nhân tri thường tình có thể lý giải nhưng là trong nội tâm nàng vẫn có mấy phần thất vọng ở trong ấn tượng của nàng diệp thu vẫn luôn là một nam tử đình thiên lập địa dám làm dám chịu thế nhưng lần này đặc biệt trước đó tần đình một người đứng ra huyết hỏa lão nhân đầu tiên loại phong thái kia càng đối lập hoàn toàn với phong thái sụt r è của diệp thu nghĩ đến đây mộ thanh di yếu ớt thở dài thần sắc diệp thu điên cuồng cực lực vận chuyển công pháp trong lòng hắn đại hận lần này tân đình đã đẩy hắn vào tình thế sinh tử nguy hiểm xem như hôm nay hắn may mắn đảo thoát ngày sau nhất định cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ thân bại danh liệt nghĩ đến đây hắn thét dài một tiếng tân đình mối t h ù hôm nay ngày sau tất có hậu báo nghe được thanh âm của hắn đám người nhao nhao chửi mắng không bê xấu hổ rõ ràng chính ngươi phạm vào tội lớn ngập trời lại đám chửi với tần đình công tử tội nhân người còn có mặt mũi nói ta phải báo thủ vì sư muội ta diệp thu mà huyết hỏa lão nhân cũng phẫn nộ cuồng hống một tiếng một tốc độ cực nhanh mang theo hơi thở dung nham khô nóng vọt tới chỗ diệp thu điện quang hòa thạch dung nham trong nháy mắt đã đến trước mặt diệp thu trong lòng mọi người đại khoái dự cả một giây sau diệp thu sẽ bị dung nham xuyên thủng thế nhưng đột nhiên thân hình diệp thu đột nhiên uốn éo lấy một tư thế cực kỳ quỷ dị tránh thoát một k í c h này thần sắc diệp thu điên cuồng biết rõ sinh tử lúc này chỉ ở trong một cái chớp mắt huyết sát cấm thuật một cỗ máu tươi từ trong cơ thể diệp thu tràn ra thoạt nhìn giống như một huyết nhân vậy sắc mặt diệp thu uể oải như ngọn lửa trong gió thoi thóp nhưng tốc độ của hắn đã nhanh hơn không ít như một đạo huyết quang không khí t r u n g quanh thậm chí cũng vang lên tiếng nổ đùng đoàng thoáng qua đã biến mất bóng d á n g diệp thu đột nhiên biến mất ở chân trời huyết h o a lão nhân cực kỳ phẫn nộ điên cuồng hắn chính là đại ma thần cung mặc dù không am hiểu tốc độ nhưng kẻ trộm trước mắt chỉ là thần luân cành chỉ là con sâu c á y kiến thế mà đào tàu ở ngay tại dưới mắt hắn huyết h o a lão nhân giống giận khí thế điên cuồng tăng lên môi trường đánh ra hiển hóa một chỉ không biết kéo dài đến bao nhiêu trong hư không hiện lên đại trào lớn trong nháy mắt đánh lên trên thân diệp thu đang đò thoát hắn đổi chú ý rồi trước đó hắn vẫn bảo lưu thực lực chỉ sợ hủy đi huyền dương long quả trên người diệp thu nhưng mà rõ ràng hiện tại diệp thu có cơ hội chạy trốn hắn muốn triệt để xóa bỏ tất cả thứ trên người diệp thu tôn nghiêm cường giả thần cung cảnh không thể xâm phạm bàn tay lớn trong hư không kia trong nháy mắt đã đánh lên trên người diệp thu thân hình diệp thu dừng lại máu thịt nứt r a hóa thành một đoàn huyết vụ tốc độ lại không giảm chút nào biến mất ở phía giữa chân trời huyết hỏa lão nhân tràn đầy phẫn nộ cùng c h ấ n kinh một con sâu kiến chỉ là thần luân cành thế mà ở trước mặt hắn đảo thoát huyết hỏa lão nhân cuồng hống không thôi đuổi theo phương hướng diệp thu biến mất giữa thiên địa còn tràn đầy tiếng gầm thét không cam lòng của huyết hỏa lão nhân đám người cũng khiếp sợ dị thường diệp thu kia thế mà chạy thoát lão già cảnh giới thần đài kia bỗng xuất động âm thanh bi phẫn từ xa t r u y ề n đến bản thân diệp thu kia trải qua đại chiến này nhất định bị trọng thương lão phù nhất định phải chém hắn thành môn mảnh lấy hắn tế tôn nhi trên trời đám người như ở trong mộng mới tỉnh nhao nhao hô đúng vậy tìm được diệp thu giết hắn Báo thủ cho thủ ta. huynh sư đồng môn đệ không chỉ có những đám người có đồng môn đã chết nhao nhao tìm kiếm diệp thu một chút người có tâm tư linh động cũng động tâm diệp thu này chỉ là thần luân cảnh mà tránh được cường giả thần đài thần cung đuổi giết nếu nói không có bảo vật bí mật ai mà tin mấy người l ư ớ t nhau thân hình chậm rãi rời đi ngay cả những đệ tử thánh địa kia cũng có người biến mất không thấy gì nữa vẻ mặt nhiếp u nghiêm túc đáp lễ tần đình công tử cứ để hắn đi như vậy sao tần đình mỉm cười không thèm để ý chút nào diệp thu này chính là khí vận c h i tử sao có thể đơn giản bị giết chết như vậy lần này bất quá chỉ là thăm dò mà thôi tiện tay mà lao không thành thì không thành huống chi trong tay hắn vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở làm diệp thu trọng thương ban thưởng một năm vk điểm giá trị nhân vật phản diện thành công c ư ớ p đoạt giá trị khí vận của diệp thu hai mươi điểm trong lòng tần đình vui mừng giá trị khí vận đây mới là đồ vật hắn thèm muốn vô cùng